Xin chào, chào quý khán thính giả thân mến Và ngày hôm nay trong video này Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 85 của câu chuyện Trên lòng vô song qua sự diễn thọc của Thù Niêu Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Đặc biệt hãy đăng ký kênh để được cập nhật chuyện một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Nhiếp ảnh gia Vũ Tân Nguyệt chỉ mất 3 ngày để hoàn thành tất cả bộ ảnh cưới của Trần Ninh và Tống chính Đình rồi truyền hành album. Trần Ninh và Tống chính Đình đã nhận được ảnh cưới hoàn chỉnh. Trần Ninh cảm thấy cũng được, nhưng Tống chính Đình lại có vẻ rất hài lòng cười tươi như hoa. Buổi tối, gia đình của Trần Ninh đến khách sạn Giang Nam Ngư để ăn tối. Bởi vì mẹ vợ Mã Hiểu Nệ thích náo nhiệt nên là vì như thế nên Trần Ninh như là bình thường không nên thuê phòng bao mà chỉ chọn tìm chỗ ở gạnh cửa sổ ở đại sảnh ngồi ăn. Thành máy hấp, cua cây, tôm om dầu, súp nơ xanh bụ tạt và cả vài món khác. Đây đều là những món ăn bình thường nhưng mà ngon, cả nhà cùng ăn vô cùng vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong mang theo ông tên thủ hạ mặc thường phục xong vào khách sạn. Tần Phong và cả nhóm thủ hạ của anh ta vậy mà lại mặc thường phục. Những quần áo của bọn họ đều là bộ đồ tập thể thăm màu đen chơi đi ủng quân đội chống nhau kiểu tóc thì đều ngắn rất là hợp tác với cả tính khí cứng rắn ở trong họ mọi người ở trong nhà hàng đều có thể dễ dàng đoán được rằng họ chắc chắn là người ở trong quân đội michael sinh viên đại học đang ăn cơm không nhịn được thì nói ấy kìa, bọn họ hẳn là chiến sĩ nha trông rất anh hùng mà nhất định là như vậy rồi nhìn thoáng qua cũng có thể biết được toàn thân tràn đầy nam tính hoàn toàn không phải rằng là lại con trai ẻo nả trong trường học của chúng ta mà Sau này tôi tìm bạn trai Thì cũng phải tìm người như bọn họ Anh hùng giống như là bọn họ Bất kể đã đi đến đâu Cũng chỉ có bọn họ là người đánh người khác Chứ không ai đánh được bọn họ đâu Tần Phong và đám thủ hạ không khỏi cảm thấy tự hào Khi nghe thấy những thảo luận của nhóm nữ sinh đại học Và sự ngưỡng mộ của các khách hàng xung quanh Tần Phong dẫn đầu đám người đi thẳng lên trước mặt của cả nhà tấn Trần Ninh. Trước sự kinh ngạc của cả nhà Trần Ninh, Anh ta lạnh lùng điện hỏi anh chính là trần ninh phải không? trần ninh gật đầu, không sai. tìm tôi có chuyện gì? tần phong lạnh lùng để nói, chúng tôi thay mặt viên gia đến đòi anh một thứ, anh chắc chắn biết là cái gì phải không? trần ninh nhếch mắt nhìn tới tần phong, nhàn nhạt, nhạt để nói, ta biết rồi, các anh đến đây để tìm con cá muối đó ở. tần phong nghe được trần ninh vậy mà lại nói rằng, thi thể của nhị thiếu gia viên lại chính là cá muối thì không khỏi nỗi ra vẻ tức giận. đúng vậy, cũng không ngại nói cho anh biết rằng tôi là thuộc hạ của bộ trưởng lực lượng vũ trang tỉnh tây cảnh thiếu tá dự bị tần phong anh tốt nhất nên hành thật giao cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn nếu không đừng trách tôi không khách khí trước mặt của gia đình anh gia đình tống chính đình nghe nói rằng tần phong là thiếu tá dự bị được tần vũ dương bộ trưởng lực lượng vũ trang của tỉnh tây kinh phải tới đòi thứ gì đó ở chỗ trần ninh thì đều sừng sốt và lộ ra vẻ nho nắng tống chính đình tháp giọng nên hỏi Trần Ninh à, bọn họ tới đây làm gì vậy? Trần Ninh cười nhìn nói. Bọn họ tới đây gây phiền phức. Không sao, anh sẽ xử lý. Đúng lúc này, Điền Trừ mang theo bác hộ vệ xuất hiện. Điền Trừ và nhóm người của anh ấy dừng lại ở trước mặt của Tần Phong và những người khác. Điền Trừ cung kính hỏi Trần Ninh. Thiếu gia, hay là thuộc hạ đã mấy tên không có mắt này năn ra ngoài được không? Trần Ninh còn chưa nói gì, thì Tần Phong đã nổi giận, đùng đùng trị ẩm lên. Anh nói cái gì? Đã bọn tôi năn ra khỏi đây sao? Nghe tới đây, mọn xem rằng mấy tên vệ sĩ nhỏ bé của anh có thể đá chúng tôi lăn ra ngoài thật không. Tần Phong là đội trưởng bảo vệ của Tần Thiếu tướng, đồng thời thất phản cũng chính là thiếu tá xèo mì, trong quân đội có khả năng chiến đấu, bình thường có thể đánh với cả 18 người bình thường. Mọi người ở đằng sau anh ta đều là đội trưởng và trung úy dự bị, thân thủ đều khá là được. Anh ta tự tin rằng đội của mình có thể dễ dàng đánh bại được cả trăm đối thủ. Bây giờ chín vệ sĩ của trần ninh này lại đang ngạo mạn nói rằng muốn đá bọn họ ra ngoài để ai xem thưởng ai đây điền chư và bát hầu vệ thật không coi mấy tên dự bị như tần phong sa gì cả mỗi người đều mở to mắt chỉ cho lệnh của trần ninh thôi khoái miệng trần ninh hơi nhếch lên, nhìn tần phong đang tràn đầy tức giận anh cười nhìn nói vì theo ý họ tần này mấy người muốn mang con cá muối đó về cho viền gia sao vậy được nếu các anh có thể đánh bại bất kỳ thuộc hạ nào của tôi Vậy thì bất kể các anh yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đồng ý. Tần Phong sau khi nghe lời này, thì bèn cười nạnh. Nhóc con, cậu thật có lòng tin với mấy tên vệ sĩ nhỏ này nhỉ? Nếu như tôi có thể đánh bại thuộc hạ của anh, thì tôi không chỉ nào muốn mang thứ đó về viên xa, mà còn muốn có cả đầu của anh được không? Trần Linh cười nền nói. Nếu như có thể đánh bại bất kỳ người nào của tôi, anh muốn làm gì thì làm. Tần Phong cười nạnh. Ngôn cuồng Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho anh trả giá cho sự ngông cuồng đó Lương Minh Một tuổi gạo cao lớn thô kệch Bề ngoài cường sáng đi nên Có Tần Phong sao lệnh Tôi đường đường là một thiếu quân Tôi sẽ không tự mình ra tay với bọn họ Kèo lại bị nói rằng bắt nạt bọn họ Các cầu tùy tiện cho đến một đối thủ để đánh Đừng để tôi thất vọng Đừng có làm mất mặt đòi giữ bị phía tây của chúng ta Lương Minh gật đầu Vâng trưởng quan Nói xong anh ta nhìn tới Điền Trừ và bắt hộ vệ Anh ta thấy Điền Trừ là đội trưởng của nhóm này Vì vậy anh ta chỉ tay về phía của Điền Trừ Anh ra đây Chúng ta sao đấu Yên tâm Tôi nhiều nhất thì cũng chỉ đánh cục anh Chứ không đánh chết anh đâu Trần Ninh cười với cả Điền Trừ và bắt hộ vệ Điền Trừ chỉ bước ra Vừa cười vừa nền nói Vậy thì tôi xin cảm ơn anh Nương Minh Gia Chiêu nấn tiếng để nói Tôi nhận anh động thủ trước Được chữ được của Điền Chử và nói xong, thì anh ấy đã lập tức di chuyển, nứt lên như tia chớp, bịch. Lương Binh chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị Điền Chử phung chân đá vào đầu, quỳng một cái, đôi mắt anh ta tối sầm lại, ngã bịch xuống, bất tỉnh tại chỗ. Cái gì? Lương Binh đã bị một đá, một cái thôi mà đã bất tỉnh. Tàn Phong và chín thủ hạ khác thấy vậy, thì đều kinh ngạc, mợ to hài mấn. Tàn Phong và đám người vội vàng ấn nhân trùng, còn có người hô hấp nhân tạo nữa. Lương binh sau đó thì mới tỉnh lại Cái đầu tiên lương binh nói Sau khi tỉnh lại là thấp giọng số hổ Nên nói Đội trưởng không ngờ người tên này Ra chân lại nhanh như vậy Sơ ý rồi Tàn phong tức giận thì nói Ngày thường thành tích luyện tập tên nhóc của anh Cũng được Sao mà thực chiến lại có thể kém như vậy chứ Vẫn là tôi phải đích thân dạy dỗ bọn họ vậy Tàn phong nói xong thì liền đích thân Đi lên kiều chiến Nhưng vẫn là muốn sao đấu với điện trường Tàn phong khen lớn Tới đây Điện trừ lại nói Được Điện trừ thở ra một hơi Sau đó lại sử dụng kỹ thuật chiến đấu cơ bản nhất trong quân đội Vừa bước ra đã vừa đấm Một đấm rơi lên trên mặt của Tần Phong Tần Phong 4 đã rất thận trọng và chuẩn bị Nhưng mà tốc độ của điện trừ ra cú đấm này Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta Bình Anh ta nhận một đòn nặng nề vào mặt Trời đất lập tức quay cuồng Đôi mắt anh ta tối sầm lại suýt chút nữa hôn mê tại chỗ Một đám người vội vàng tiến lên hỗ trợ Thì nhau điện hỏi Được chưa, được chưa Không sao chứ Tần Phong nắc đầu hai cái Cắn đầu nữa Ép mình thanh tình một chút Thì mới không ngất đi Anh ta khó khăn để nói Tôi không có sao Nhìn chưa cười nảnh Các anh còn tệ hơn chúng tôi tưởng đó Toàn bộ các anh cùng nhau lên đi Cái gì Đám người của Tần Phong nghe vậy Thì đều vô cùng tức giận Đây chính là khinh thường bọn họ Tần Phong tức giận để nói Cùng nhau lên, vẽ hắn Lời vừa nói xong, nhóm bọn chúng đều nhìn về phía của Điền Trừ Như là một bầy sói giết người Bắt hậu vệ, vậy mà lại thực sự khoanh tay đứng nhìn Không hề có ý giúp đỡ Điền Trừ Điền Trừ gạt một sải chân nghênh đón Đám đông Động tác của Điền Trừ di chuyển ở trên diện rộng tốc độ cực nhanh và sức mạnh bùng nổ Các môn võ thuật mà anh ấy sử dụng trong quân đội Có thể được gọi chính là hình mẫu như sách giáo khoa Chỉ thấy rằng anh ấy từng chiêu từng chiêu Đánh gã đám người của Tần Phong Vậy mà lại thực sự không có ai có thể làm đối thủ của anh ta được. Không đâu sao, Tần Phong cùng với cả mười người của anh ta đều đã bị đền trừ đánh cho ngã lăn ra đất. Những khách hàng xung quanh đều sửng sốt, kinh ngạc không thôi. Ngay cả các nữ sinh đại học cũng đã không kìm được mà lại kêu lên. Trời ơi, sao lại mình vẫn nên là tìm bạn trai khác thì hơn? Đám mặt đám người của Tần Phong đều là nóng lên vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ Tống chính đình không nhìn được, nói nhỏ với Trần đình Trần Ninh à, bọn họ đòi anh cái gì vậy? Nếu không phải là đồ giá trị thì trả lại cho bọn họ đi. Trần Ninh nghe xong liền cật đầu nói với cả Điện Trừ: Đem con cái mới kia ra cho bọn họ mang đi." Điện Trừ Niên Thưa, vâng thiếu sàm. Trần Ninh nhìn tới Tần Phong cùng với cả đám người vì tùng đã bị xử lý xong cởi nhẹ nói: "Sau này các anh quay về vẫn phải luyện tập thêm, còn phải nói cho viên gia rằng phải có trường mực. Nếu như lại tới quấy rầy tôi thì lần sau tôi sẽ không tha nữa đâu." Đám người của Tần Phong được điện chở sẵn đường đến một cái nhà tang lễ cũ nát, tìm thi thể của Viên Thần. Sau đó, chúng mang xác của Viên Thần xấu hổ chạy trốn về Tây Kinh. Khi Viên Trưởng An nhìn thấy thi thể của đứa con trai út của mình, ông ta không nhịn được chạn mắt buồn bã kêu lên: "Con trai của tôi!" Viên Ngọc Dương nhẹ giọng an ủi: "Anh cả, xin hãy nén đau buồn." Lúc này thì Tần Phong báo cáo cho Tần Vũ Dương, chi tiết chuyến đi Trung Hải, nhắc đến việc hắn ta cùng với cả muội thu Hà Đeo thua trong tay của thủ hạ Trần Ninh là điện trợ, khuôn mặt tràn đầy giễu hổ và tức giận. Hắn ta cúi đầu điện nói: "Trần Ninh thật sự là hung hăng ác độc, rõ ràng biết tôi là người của Tần tướng quân mà vẫn không nể mặt chút nào cả. Sau khi thủ hạ của hắn ta đánh bại chúng tôi, hắn ta còn cười nhạo chúng tôi và nói rằng chúng tôi phải lên tập luyện nhỏ hơn." Tần Vũ Dương nghe xong liền tức giận, giơ tay phối bàn tức giận liền nói: "Một cái thành phố Trung Hải nhỏ bé" Mà lại có những người hung hãn tới như vậy sao Ngay cả tôi mà cũng không coi ra gì ư? Viên Trần An nhân cơ hội nãy nhìn nói Tần Tướng Quân Hai đứa con trai của tôi chết thật thảm Viên mẫu to khán Cầu sĩ đông hãy giúp viên gia chúng tôi báo thù. Viên Hạc Dương cũng nhân cơ hội nãy nhìn nói Đúng vậy Chỉ cần từng Tần Tướng Quân Hứa giúp viên gia chúng tôi đối phó với Trần Ninh Thì chúng tôi sẵn lòng tạ ơn hậu hĩnh cho Tướng Quân Tần Vũ Dương vỗ ngực nên nói Hai vị ông tổ viên đừng có khách sáo như vậy, bình thường chúng ta qua lại như anh em, việc của viên gia của các ông cũng là việc của Tần gia của tôi. Diêm Đàm, tôi sẽ cho tập một tiểu đoàn cùng với cả hai người đến Trung Hải xử lý tên nhóc Trần Ninh này. Viên Chưởng An với cả Viên Nhạc Dương nghe vậy đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, bên Chưởng An không nhìn được nỗi nắng điển nói. Tần Đảng Quân giúp chúng tôi là tốt rồi, nhưng ông là người của quân khô, trợ bị ở phía Tây. Mang theo thuộc hạ chạy đến tỉnh Giang Nam liệu có gặp phiền phức không Tần Vũ Dương cười để nói Không có phiền phức Không có phiền phức đâu Tôi trả hỏi qua thủ trưởng Tây Cảnh rồi Sau đó tôi đã liên lạc với cả dĩ quan dự bị tỉnh Giang Nam Nói rằng tôi đến chỗ bọn họ Sao nưu chút vậy là được rồi Viên Trưởng An nghe vậy Vui mừng khôn chết Vậy thì làm phiền tần thướng quân rồi Cùng ngày tần Vũ Dương trình ý kiến lên cấp trên Và liên lạc với bên phía của Giang Nam Sau đó, khỏi một tiểu đoàn gồm trăm binh lính dự bị, được trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị đi Trung Hải. Anh em của Viên Gia cũng triệu tập hàng trăm thuộc hạ mang theo quan tài của hai người con trai, hùng hùng hồ hồ, hồ xông đến Trung Hải. Ông ta muốn trôn cất hai đứa con trai của mình ở Trung Hải, còn muốn cả nhà của Trần Ninh phải chôn cùng. Ngày hôm sau, đám người của Viên Gia đã đến Trung Hải trước. Chúng tạm thời nghỉ chân ở Thanh Nong Sơn sang trại ở ngoại thành phía Trung Hải. Viên trưởng ngần nghe nói rằng núi Thanh Nam nơi này có phong thủy tốt nên gia đình ngày mai sẽ tổ chức tang lễ và chôn cất hai con ở trên núi Thanh Nam. Hơn nữa, ông ta cũng đã phải người đến để thông báo cho Trần Ninh. Yêu cầu Trần Ninh đưa tổng chính đình, tổng Thanh Thanh, tổng Trọng Vân và Mã Hiểu Nệ đến trò chết để chôn cùng. Ông ta cũng nói rằng nếu như Trần Ninh không đến thì sẽ không chỉ gia đình 5 người của nhà Trần Ninh sẽ chết. Mà ba thế hệ họ hàng thân thiết của bọn họ Cũng sẽ phải bị bỏ tồn Căn cứ quân, quân khu Trung Hải Trong văn phòng của Phương Đạo Phương Tư lệnh quân khu Trung Hải Trần Ninh đang ngồi uống trà với đường Phương Đạo Phương Điện trừ đứng ở một bên kính cận báo cáo với Trần Ninh Việc viên gia yêu cầu trôn cả nhà Của Trần Ninh cùng với hai con trai ông ta Vương Đạo Phương tức giận liền nói <cười> Viên gia ở phía Tây tha sự quá nã nghĩ mình To tát rồi Vậy mà lại dám chôn cả thiếu soái chôn cùng với hai đứa con ông ta ư. Tôi sẽ đưa người đến núi Thành Nông để tiêu diệt họ. Trần Ninh ruột tay, không cần đâu. Chuyện nhỏ này không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Vương Đạo Phương phẫn nộ phi chính nghĩa. Thiếu soái anh đã cho phiên xa mấy cơ hội rồi. Nhưng bọn họ chính là không biết chân quý. Này còn càng lớn tới, lần này nhất định không tha cho bọn họ được. Lời vừa nói xong, một cảnh vệ giữa cửa bước vào. Cảnh vệ báo cáo, thiếu xoái, tướng quân, thiếu tướng Tần Vũ Dương ở quân khu dự bị thành phố Tây Kinh đang ở bên ngoài cầu kiến ngày. Sĩ quan chính thức chuyển sĩ quan dự bị nói chung là thăng một bậc. Ví dụ, nếu như quân hàm chính thức là thiếu úy nếu như chuyển xuống dự bị thì sẽ được thăng tới trung úy Quân hàm chính thức thuộc đại tá thì khi chuyển xuống dự bị sẽ được thăng thành thiếu tướng. Tần Vũ Dương là một thiếu tướng ở trong lực lượng dự bị quân hàm vàng kém xa so với cả một thiếu tướng ở trong quân đội chính quy như Vương Đạo Phương. Luận về sức mạnh hay là địa vị thì ông ta đều không thể so sánh được. Vì vậy, khi đến gặp Vương Đạo Phương, ông ta vẫn phải dùng từ cầu để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương cởi nhạt đi nói, <cười> được, được, thật thú vị. Nếu tôi không đoán sai, Tần Vũ Dương nói tới Trung Hải, là bàn chuyện chỉ là giả thôi. Thật ra là để giúp đỡ phiên chào báo thù. Tần Vũ Dương hẳn nào không biết rằng kẻ thù của Viễn gia lại chính là thiếu soái. Trần Ninh cười khẽ, vui đùa để nói cho ông ta vào đi. Ngay sau đó, Tần Vũ Dương mặc đồng phục dự bị, xài bước đi vào. Tần Vũ Dương đứng nghiêm tại chỗ, sơ tay chào nể Trần Ninh và Phương Đạo Phương. Ông ta mắt nhắm mũi mũi lại nhìn miệng, không khỏi nhòm mắt lớn tiếng để nói thiếu tướng tần vũ dương quân khu dự bị tây vực xin chào thiếu soái xin chào phu Tổng trần ninh khái gạt đầu xin chào tần tướng quân ngồi xuống nói chuyện đi tần vũ dương ngồi xuống đen trừ nên bước một chén trà lên tần vũ dương có chút yêu ái mà kinh ngạc căng thẳng ngồi xuống nước mắt nhìn tới trần ninh trong lòng cảm khái thiếu soái trẻ tuổi thật trần ninh cười nhỉ nói tần tướng quân anh từ ở phía tây xa xôi đến tận giang nam là có chuyện gì vậy Tần Vũ Dương vội vàng trả lời: Báo cáo thiếu soái, lần này tôi tới đây để trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật với quân khu dự bị thành phố Trung Hải. Ngoài ra, tướng quân Triệu Nhược Nông, tổng tư lệnh quân đội đánh thủ ở phía tây của chúng tôi, biết được thiếu soái đang ở Giang Nam, nên bảo tôi tới Giang Nam nhất định phải tới chào hỏi anh. Trân đứng gật đầu, trở về nói với Triệu Nhược Nông rằng tôi đã nhận được lời chào của ông ấy. Tần Vũ Dương nhanh chóng liền nói: Được, đúng rồi, thiếu soái. Tôi và tiểu đoàn thuộc hạ của tôi Ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện chiến đấu thực tế Gần núi thành nông Ở ngoại ô thành phố Trung Hải Tôi hy vọng được sự đồng ý của anh Trân Đinh bình tĩnh nhận nói Đây là thảm quen của Phương Tướng Quân Ông cứ nói với ông ấy Tần Vũ Dương nhìn tới Phương Đạo Phương Phương Đạo Phương nhấp một ngụm trà nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhận nói Có thể nát nữa tôi sẽ nói một tiếng Với cả thị tôn thành phố Trung Hải Để ông ấy thông báo cho các công nhân rằng Sẽ có cuộc tập trận quân sự xung quanh núi Thành Nông vào ngày mai Không ai được phép đi nhầm vào Tần Vũ Dương nghe vậy vui mừng khôn chết Đa tạ Vương Tướng Quân Hai bên tàn cấu thêm vài câu Tần Vũ Dương nhanh chóng dài đi Ông ta biết rằng mình không cùng đẳng cấp với Châu soái và Vương Tướng Quân Cho nên không dám làm phiền thêm Tần Vũ Dương dài khỏi văn phòng của Vương Đạo Phương Sau đó mang theo tiểu đoàn của mình Đập tức đến Thành Nông Sơn Trang ở trong núi Thành Nông Để tụ họp với cả người của Viên Gia Hai anh em người của Viên Gia Trường An Và cả Viên Nạc Dương Đã bày tiệc ở trong Sơn Trang Để chiêu đãi đoàn người của Tần Vũ Dương Trong bữa tiệc Viên Trường An tự mình rót rượu cho Tần Vũ Dương Cần thân hỏi ông ta Tướng quân Tần Ông đã chào hỏi các vị thủ tướng ở Trung Hải Rồi đúng không Tần Vũ Dương đương, đương đắc ý chỉ nói Đúng vậy Hôm nay tôi không chỉ gặp được Tổng Tư lệnh quân khu Trung Hải là Vương Đạo Phương, mà còn nói rằng còn có cả thiếu soái bắc cảnh nữa. Thiếu soái và Vương Tổng đã đồng ý, ngày mai sẽ chỉ định núi Thành Nông làm khu vực tạp trận cấm đi vào. Người dân thường sẽ không được phép vào nếu như không được phép cho vào. Ngày mai cứ cho là chúng ta sẽ giết người ở đây, thì ở phía Trung Hải cũng sẽ không quan tâm. Bên Trần An nghe vậy, vui mừng khôn xét cười nạnh nhìn nói vừa rồi tôi đã phái người báo tin cho Trần Ninh để ngày mai gia đình Trần Ninh đến núi Thành Nóng chôn cùng với hai con trai của tôi rồi nếu như ngày mai gia đình bọn họ không đến vậy tôi sẽ đại khai sát giới buổi trưa Trần Ninh đến bệnh viện thăm Cuồng Phong và Nộ Nắng trước đó Cuồng Phong và Nộ Nắng đã bị Dạ Sa Vương đánh gãy tay chân bác sĩ cho biết sau khi hai người khỏi bệnh thì khó có thể trở lại phong độ đỉnh cao như xưa họ vốn nghĩ rằng Bây giờ ở chỗ của Trần Ninh đã mất giá trị Nhưng thật không ngờ rằng Trần Ninh vẫn đến thăm họ Khiến cho cả hai đều rất phấn khích Trần Ninh nhàn đạt điện nói Tôi đã bảo thủ cho hai người rồi Hai người hãy cứ dưỡng thương thật tốt Tôi lấy thứ này từ ở bệnh viện Đa khoa quân đội Bắc Cảnh Có lẽ sẽ có ích cho hai người khôi phục vết thương Hai người cầm lấy đi Trần Ninh nói xong thì nhìn ném chai tên ở trên người cho hai người Hai chai màu đen không có gì nổi bật cả Nhưng họ đọc được trên đó có ghi rằng hắc hổ nguyện cốt cao Trên chai còn có cả dấu đỏ Của bệnh viện đa khoa quân đội Bắc Cảnh Cuồng phong và nổ nắng Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Khi nhìn thấy đây chính là những rắn Tái tạo xương được cung cấp cho các tướng lính Ở bệnh viện đa khoa Bắc Cảnh Nghe nói rằng có thể chữa lành vết thương Xương cốt hiệu quả nhất Giá cả vô cùng đắt đỏ Những người lính bình thường Đều là không đủ tư cách sử dụng Không ngờ Trần Ninh lại đem cho họ dùng. Cả hai rất biết ơn, liên tục cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, hai người vì tôi mà bị thương. Tôi không thể để cho hai người chịu thiệt thòi được. Sau khi hai người hồi phục, thì hãy tiếp tục phụ trách bảo vệ gia đình tôi. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ cho hai người vào quân đội Bắc Cảnh phục vụ đất nước. Cuồng phong và Nội nắng nhìn nhau, vui mừng đến ngẩn ngơ. Đồng thanh liền nói, vâng, thiếu gia. Trần Ninh giản dò hai người nghỉ ngơi thật tốt rồi mới ra khỏi bệnh viện. Anh quay trở lại xe hồng Quy Điện trừ nhỏ giọng lên báo cáo. Thiếu gia viên Trường An, viên Đặc Dương đã mang theo một số nượng đớn thuộc hạ và cả quan tài của hai người con trai đến nghỉ chân ở Thành Nông Sơn Trang rồi. Viên Trường An yêu cầu cả nhà anh ngày mai đến núi Thành Nông trở chết để chôn cùng. Nếu không, chúng sẽ giết người của người thân bạn bè của anh. Xin thiếu gia ra lệnh xem nên hãy xử lý chuyện này như thế nào? cha đinh đại nùng liền nói: viên gia thật sự là không biết điểm dừng. nếu tôi là người bình thường thì bọn họ có thể giết tôi mấy lần rồi. trời tạo nghiệp có thể sống nhưng mà tự mình gây tội không thể sống. anh chuẩn bị hai cái quan tài ngày mai tôi muốn đưa đến cho hai ngam nhà viên gia. điền trưởng nghiêm giọng liền nói: vâng. ngày hôm sau. Thành nông sơn trắng đã được trang hoàng như là một nhà tang lễ. Hai anh em Viên Trần An và cả Viên Đạc Dương triệu tập toàn bộ 500 thành viên của Viên Gia. Tất cả những tên thuộc hạ này đều mặc áo trỏng trắng, cầm ở trên tay những thanh kiếm sắc bén. Trên giới Viên Gia đều đang đợi cả nhà của Trần Ninh đến để nhận lấy cái chén. Viên Trần An nói với em trai của mình là Viên Đạc Dương. Trần Ninh là con rắn đầu đàn ở Trung Hải, đồng thiên bảo là hoàng đế. Ở dưới nòng đất của thành phố Trung Hải Cũng là con đại bàng Làm chó của hắn ta thôi Tôi đoán rằng Trần Ninh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bảo các anh em Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần Chiến đấu Viết đảng Sương Điền nói Đại ca, em sớm đã sẵn sàng rồi Anh yên tâm, 500 người chúng ta đưa tới lần này Đều là những cao thủ trăm người khó một Ngoài ra Còn có cả binh sĩ Từ ở tiểu đoàn do Tần Tướng Quân Chỉ huy đang tiến hành huấn luyện bắn đạn thật gần núi thành long sẵn sàng hỗ trợ chúng ta trần ninh và đồng thiên bảo dù loại hại tới cỡ nào thì cũng không thể lợi hại hơn cả một tiểu đoàn đúng không nói đến tần vũ dương và binh lính của ông ta viên trường an không khỏi tràn đầy tự tin ông ta nhéo mắt đang nâng sát khí niệm nói tôi chắc chắn phải giết chết trần ninh cho dù đồng thiên bảo tới đây cũng không thể nào bảo vệ được trần ninh viên đại dương nhìn hiện trường tang lễ cùng với cả trăm tên thổ hạ áo trắng của phiên gia có mày nè nói em sợ, chúng ta ở đây người đông binh mạnh khiến cho tên trần ninh đó không dám tới đây tìm chết thôi. lời vừa nói xà thì lập tức một tên thuộc hạ chạy như bay tới hô to báo gia chủ nhị ra trần ninh đến rồi viên trần an và cả viên lạc dương chỉ nói nón nắng trần ninh sẽ không đến nhưng mà trần ninh vậy mà lại đến viên trần an cởi gần nè <cười> Thằng nhóc lại Vậy mà cũng có súng khí đến tìm chết về Viên nạc dương cười nhìn nói Chắc là hắn ta cũng biết rằng Nếu như không đến Thì chết Thì viên gia chúng tôi Sẽ nhất định tàn sát thân nhân bằng hiểu của hắn Trước cửa sơn trăng thành nồng Ở trên một bãi đất rộng lớn bằng phẳng Hai anh em của viên tràng san Và cả viên nạc dương Dẫn đầu mang theo 500 tên thủ hạ Mặc áo trắng trắng của viên gia Đang đứng đợi sẵn Bịch bịch hai âm thanh nặng nề của vật nặng rơi xuống, hai cỗ quan tài được bắt hộ về đặt xuống ngay trước mặt của đám người Viên gia. Sau đó Trần Ninh xuất hiện cùng với địa trợ. Đám người của Viên gia thấy vậy đều cau mày khi nhìn thấy điều này, không hiểu tại sao Trần Ninh lại mang theo hai chiếc quan tài đến làm gì. Viên chẳng ăn đánh đùng gì tới Trần Ninh, anh chính là Trần Ninh ư? Ừm. Uhm. <cười> bảo cả nhà anh đến trơn cùng, vậy tại sao người nhà anh lại không tới? tôi không nói tha cho người nhà của anh còn có tại sao anh này mang theo hai cái quan tài nữa Một mình anh thì nằm thừa mà cũng cùng với đám thực hạ đó của anh thì lại không đủ đám người của viên gia đều nhìn tới trần ninh với cả vẻ mặt chế nhạo trần ninh cười nói tôi chuẩn bị hai cái quan tài này là cho hai anh em viên gia các ông đó nếu viên gia các người có thể tìm chết như vậy thì cả nhà của ông cũng sẽ được đoàn tụ chết cùng nhau thôi Viên Trưởng An nghe vậy kinh ngạc mở to mắt. Viên Lạc Dương vừa nghe vậy thì đã tức giận, làm trăm tên thuộc hạ mặc áo tràng trắng của viên ra đây là vấn nợ. Lần lượt đã vung vũ khí nên muốn giết ngông cuồng tên Trần Đinh này. Viên Trưởng An giận quá hóa cười. cười. Anh chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo như vậy ư? Ra vào chín tên thuộc hạ ở bên cạnh này mà cũng muốn giết tôi sao? Trần Đinh cười nè nói. 9 người này đều là vệ sĩ của tôi. Họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, không có nhiệm vụ tấn công và giết người. Có người khác chịu trách nhiệm tấn công và giết người. Trần Ninh vừa nói rất nổi. Cách đó không xa, đã xuất hiện một nhóm kỵ sĩ ở trên sườn núi. Nhóm kỵ sĩ này có 18 người. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, áo tràng dài, dao thắt ngang lưng. Tất cả đều là đang cưỡi ngựa bọc thép lỗ mũi của chiến mã liên tục phun ra từng đợt bá khí lớn giống như là xả thố vậy. đám người của bên da kinh ngạc nhìn tới trên núi phía xa. những kỵ sĩ này giống như là 18 tử thần, tất cả đều có chút sướng sợ. viên trưởng an cũng hơi kinh ngạc nhưng mà sau đó thì lại cười lớn. <cười> thật là kiêu ngạo. bây giờ đã là thời buổi gì rồi. lại chỉ dựa vào mấy kỵ sĩ mà đòi hù dọa ai chứ? Viên nhạc Dương cũng liền nói Đại ca phí nợ với hắn ta nhiều thế để làm gì Cứ giết thằng nhóc lại trước Để chôn cùng với hai cháu trài đã Sau đó thì sai người đến nhà hắn ta Diệt trừ tận gốc cả vợ con hắn ta Viên Trường An gật đầu Sau đó lớn tiếng điện nói Làm trăm thủ hạ áo tròn trắng của viên ra Làm trăm tên thủ hạ Cầm những thanh kiếm sumberai sắc bén Tại hiện trường Đồng Thanh trả lời Có Viên Trường An ngẩng đầu Lám chặt kiếm trong tay, cùng tôi xông lên, giết chết toàn bộ bọn chúng. Giết! Lâm Trâm tên thủ hạ, mặc áo tròn trắng của viên gia, lập tức lao lên như một đàn sói trắng bừng bừng sát khí, quét về phía của Trần Ninh và những người khác. Muốn nghiền nát Trần Ninh và cả nhóm của anh ta thành tầng mảnh. Đối mặt với cả Lâm Trâm thủ hạ áo tròn trắng bừng bừng sát khí của viên gia, mặt của Trần Ninh không có chút thay đổi. Anh chỉ bình tĩnh, nói lệnh cho 18 kỵ binh Bắc cảnh tấn công. Diên Trường nghe lệnh, lập tức giơ tay phải lên, rồi xếp chặt năm ngón tay thành làm đấm. 18 kỵ sĩ của Bắc cảnh ở trên sườn núi phía xa đã nhìn thấy hiệu lệnh. Triệu vân, người đứng đầu 18 kỵ sĩ chạm rãi rút kiếm ra, hướng nửa kiếm lên trên hồ to. Chiến! Lập tức, sư tử chiêu giả ngọc, ba giây chân tức giận hí dài, chạy như điên cuồng lao về phía trước ngựa mà đại giống như rồng như họ mười tám kị sĩ bắc cảnh giống như là mười cơn lốc xoáy cuồn cuộn nào đến năm tên thổ hạ áo trắng trắng của việt gia chưa sông tới trần ninh nhưng mà mười tám sĩ ở phương bắc đã tới chỗ chúng sỏi hai bên va chạm vào nhau dữ sỏi lập tức giao tranh ác liệt mười tám sĩ bắc cảnh giống như là mười cơn lốc xoáy ngay đón năm tên thổ hạ áo trắng trắng của việt gia trong khoảnh khắc Rất nhiều tên ở trong số 500 tên mặc áo trắng trắng của Vên Gia đã bị nghiện đán Tiếng kêu gào thảm thiết không rứt Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở trong không khí Không cảnh trở thành địa ngục tù nà 18 kỵ binh Bắc Cảnh là quân ác chủ bài của quân đội Bắc Cảnh Đối phó với 500 thuộc hạ áo trắng trắng của Vên Gia Để có thể nói chính là dùng dao mộ châu để giết gà Chỉ thấy rằng 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh xông nên chém giết Giống như là tiến vào trạng thái không người, phá hủy 500 tên áo tròn trắng ở phòng tuyến của phòng thủ của viên gia. Đám thủ hạ của viên gia bị giết rất nhiều, thi thể đầy trên mặt đất. Viên Trần An và cả viên Nạc Dương hoàn toàn ngơi người Chỉ trong nhảy mắt, 18 kỵ sĩ bắc cảnh đã xuyên thủng đội hình của viên gia. Chỉ trong một đần tấn công đã khiến cho 500 thủ hạ áo trắng trắng của viên gia có hơn một số nửa người đã bị chết và bị thương chỉ còn lại có hơn 200 người bị cô lập ở hiện trường. viên lạc gia cả kinh rùng lên, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. những kẻ này ná quỳ đến từ địa ngục sao? viên trưởng an nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin được. ông ta thấy 18 kỵ sĩ bắc cảnh đã tập hợp lại và chuẩn bị tung ra đòn tấn công thứ hai. giống như một con bạc đang đỏ mắt, ông ta hét lên trong tuyệt vọng. tất cả tập hợp lại cho tôi chiến đấu, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. nhưng mà Những thủ hạ còn lại của Viên gia toàn thân đã run rẩy, hoảng sợ đến đói. Láo ra chúng tôi không, chúng tôi không đánh nữa." "Đúng đúng đúng đúng, những kẻ này đơn giản là tận chết, chúng tôi chắc không thể so tài với bọn họ được. Họ chuẩn bị phát động lần tấn công thứ hai, chúng ta mau chạy đi." Tất cả đám thủ hạ còn lại của Viên gia đều vứt bỏ vũ khí, chạy tứ phía. Mọi người hẳn không thể kéo dài hai cái chân của mình để có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này rất nhanh ngoài những người chết và bị thương chỉ còn lại anh em của viên gia đứng một mình ở lại hiện trường trần ninh và điển trợ cùng với bát hộ vệ ở phía trước phía sau là 18 kỵ sĩ bắc cảnh hai người chúng là rùa ở trong bình giỏi trần ninh lạnh lùng nhìn tới viên trường an cùng với cả viên nạc Dương lạnh lùng liền nói hai người các ông bây giờ còn muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc của tôi không vẻ mặt của viên nạc Dương tràn đầy tuyệt vọng Tuy nhiên thì viên Trần An nắm chặt tay không chịu thừa nhận thất bại, hồng hăng để nói Anh đừng có đắc ý, thủ hạ của anh thân thủ có lợi hại như thế nào Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn súng đạn, mạnh hơn quân đội sao Nói xong ông ta lấy điện thoại ra, bấm số của Tần vũ Dương Tần Tướng Quân tới hỗ trợ tôi Gọi xong viên Trần An cười gần nhìn tới Trần Ninh <cười> Từ giây phút này trở đi, các người cứ trở chết đi Khói miệng Trần Ninh hơi nhếch lên hát sao, tôi sẽ chờ xem. Rất nhanh có tiếng bước chân dứt khoát từ xa vọng đến, sau đó chỉ thấy hàng trăm quân đội dự bị cầm súng trường, xếp thành hàng ngay ngắn đồng loạt tiến về phía bên này. Chính là Tần Vũ Dương dẫn toàn bộ tiểu đoàn binh dự bị đi qua đây. Trường và cả viên trưởng An Ba Ca viên Nạc Dương gặp Tần Vũ Dương, giống như là nhìn thấy được cha mẹ tái sinh, lập tức lệnh đọt chạy đến tiếp đón. Viên trưởng An vô cùng kích động. Tần tướng quân, ông đến rồi bên lạc dương cũng liền nói đúng vậy nếu như ông chậm một bước nữa thì anh em hai huynh đệ chúng tôi đã đi rồi tần vũ dương và binh lính không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm trước mắt ông ta nhanh chóng hét lên tất cả các chiến binh lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu vâng tần phong cùng với cả hàng trăm chiến sĩ dự bị cùng nhau phân phát rồi đã xếp thành trận hình như thể là đối mặt với cả kẻ địch lớn Viên Jang An bị viên lạc xương nhìn những võ sĩ được trang bị và huấn luyện đầy đủ thì nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên một sự phấn khích, họ đang nghĩ rằng trận đấu lần này Trần Ninh có chín cái mạng thì cũng không đủ để mà chết. Cả hai đều nhìn tới Trần Ninh ở đối diện, hy vọng rằng có thể nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực của Trần Ninh như là kinh mạch sợ hãi, kiếp sợ và tuyệt vọng, thậm chí còn muốn nhìn thấy Trần Ninh quỳ xuống khóc lóc cầu xin thương xót tuy nhiên thì khiến cho anh em ông ta lại thất vọng rồi. trần ninh khoanh hai tay đứng đó vẫn bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt như nước, khóe miệng còn mang theo ý cười. tần vũ dương hét lớn: tôi là thiếu tướng tần vũ dương của quân dự bị phía tây. tôi ra lệnh cho đám côn đồ ở hiện trường hạ vũ khí đầu hàng. ai dám chống cự sẽ bị bắn chết tại chỗ. khóe miệng của trần ninh hơi nhếch lên nhàn nhạt nhìn nói: tần vũ dương hiện tại ông so với lúc đầu gặp được tôi hôm qua có vẻ uy phong hơn nhiều nhỉ? đàn vũ sư nghe thấy giọng nói của Trần Ninh trước tiên cảm thấy quen thuộc sau khi nghe Trần Ninh nói vậy xong thì vẻ mặt lập tức nghiêng nghị hẳn ông ta nhìn thấy Trần Ninh trầm chú đợi đến khi ông ta nhìn rõ bộ dáng của Trần Ninh bùm ông ta bị sốc như thể đã bị xét đánh giữa trời xanh cứng người ông ta nhận ra Trần Ninh trước mặt chính là vị thiếu sói Bắc Cảnh trẻ tuổi mà ông ta đã thấy ở căn cứ quân khu Trung Hải ngày hôm qua Trần Ninh là thiếu sói Phát hiện này khiến cho cơ thể của ông ta su nên không ngừng. Xong rồi, xong rồi, ông ta vậy mà lại dám dẫn quân đánh thiếu xoáy, còn dám hô to gọi nhỏ đòi giết thiếu soái ư. Thổ khả của Tần Vũ dương cũng như là anh em của viên sa đều không nhận thấy biểu hiện khác lạ của Tần Vũ dương. Đội trưởng đội thi vệ của Tần Vũ dương là Tần Phong thấy Trần Ninh dám phô lễ với cả Tần tướng quân thì lập tức ra lệnh cho hai người lính đi qua bắt tên nhóc này nại. A ổn sao? Đan Vũ Dương gầm lên, đá vang tận phòng. Hai anh em của Viên Trường An và Viên Nhạc Xương sững sờ. Tất cả những người lính ở hiện trường đều tráng pháng. Tại sao Tần Tử Quân lại tức giận đến mức đá cả đội trưởng cảnh vệ của mình vậy? Lúc mọi người còn đang thắc mắc, Tần Vũ Dương đã quay lại, quát người của mình, rút hết đạn ra, giải tán trận hải chiến đấu, tất cả vũ khí đều bảo quản lại. Ai dám bắn bừa bãi, tôi sẽ giết người đó. Tuân mệnh mặc dù là hơn năm trăm quân nhân dự bị tại ở hiện trường không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà quân địch nặng như núi Tần Vũ Sương bảo bọn họ rút đạn rồi giải tán trạng thái chiến đấu thì bọn họ nhất định phải làm theo một viên Trường An và viên Nhạc Sương bối rối trước hành vi bất thường của Tần Vũ Sương không phải rằng là muốn giết Trần Ninh sao làm sao những người lính đó lại giải tán trạng thái chiến đấu và không được bắn một phát súng nào viên Trường An mắt thấy là có thể báo được thù nhưng lại bị tần vũ dương lại là một tay thu một cách không thể giải thích được. nên là ông ta bẻ no nắng sải bước đi tới đỏ mặt tía tai hỏi tần vũ dương: lão tần à, ông làm sao vậy? tôi muốn ông giúp tôi tiêu diệt trần ninh cho viên sa mà không phải đã sớm đồng ý rồi sao? tần vũ dương biến sắc khi nghe được lời này giơ tay phải lên tát thật mạnh vào viên trường an Bốp một cái tát khiến cho bên má của viên trưởng an sưng tế, khoái miệng chảy máu, cũng khiến cho em trai viên trưởng an tráng pháng. Viên trưởng an ôm khuôn mặt, bị đánh của mình, không tin hỏi. Tần tướng quân, tại sao? Anh em của viên gia, tần phong và các binh lính khác đều bối rối. Không hiểu vì sao, tần tướng quân lại đột nhiên bực bội, vừa đánh thuộc hạ, lại vừa đánh cả ông chủ viên. Tần vũ dương vô cùng tức giận, chỉ vào trần ninh, rồi sống lên với anh em của viên gia. Các ông biết anh ấy là ai không? Anh ấy là tổng tư lệnh của 300.000 binh sĩ ở Bắc Cảnh, Thiếu hai Bắc Cảnh đó. Hai người khốn kiếp các ông. Vậy mà lại muốn gọi tôi đến đối phó với cả Thiếu soái. Tôi không phải giết hai người các ông trước ư? Cái gì? Thiếu soái Bắc Cảnh, Viên Trường An và cả Viên Nhạc Dương cùng nhau nhìn tới Trần Ninh, vẻ mặt không tin, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay cả Tần Phong và binh lính dự bị ở hiện trường cũng đều sững sờ. Trần Ninh hóa ra chính là thiếu xoáy trẻ nhất trong truyền thuyết. Tần Vũ Dương lúc này gầm lên một tiếng, đứng nghiêm chào nể. Tần Phong cùng với cả binh lính dự bị tại hiện trường, lập tức đứng nghiêm. Tất cả mọi người đều nghiêm trang chào nể Trần Ninh. Tần Vũ Dương dẫn đầu hô to. Xin chào Thủ trưởng. 500 quân nhân dự bị đồng thanh hô to. Xin chào Thủ trưởng. Trần Ninh vung tay lên, đáp lại một cái. Chào ở trong nễ quân đội rồi nhẹ nhàng đi nói. Xin chào các binh sĩ Từ quân khu dự bị phía tây Lúc này thì mặt đất khẽ rùng lên Bịch bịch Tiếng bước chân gọn gàng lại từ đằng xa vọng tới Thì ra đó là Vương Đạo vương Dẫn đầu một trung đoàn Với cả hơn 2.000 binh lính chính quy Anh Dũng sòng tới Tần Vũ Dương thất thành Vương Tướng quân sao đến đây Vương Đạo vương cười nền nói Đến cùng binh lính dự bị của ông giết tầm Cũng là đến để bảo vệ thiếu xoáy Miễn cho thiếu xoáy bị kẻ tiểu nhân nào đó tấn công Bụp bụp Anh em của viên Trần An và viên Nạc Dương Không thể kiên trì được nữa Quỳ bụp xuống với vẻ mặt tuyệt vọng Trần Ninh hóa ra là thiếu xoáy bắc cảnh Hai người viên Trần An cùng với cả viên Nạc Dương Giống như là mất hồn Trong lúc tuyệt vọng Họ vô cùng náo hối Nếu sớm biết Thì bọn họ đã không dám đánh chú ý Nên sản phẩm vaccine của tập đoàn Ninh Đại Hoặc là khi viên tử khiêm và cả viên thần đến trả thù Trần Ninh. Viên gia bọn họ chỉ cần ra lệnh, ngăn cản thì viên gia sẽ không kết thúc tới như thế này rồi. Nếu như hai huynh đệ bọn họ không tới đây, không trả giết Trần Ninh, thì viên gia vẫn có đường thoát Bây giờ thì hoàn toàn xong rồi. Cả hai vô cùng hối hận. Vương Đạo Phương lạnh lùng, nhìn thấy hai người tuyệt vọng và hối hận. Ở trong giọng nói không có chút cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh cho người ở bên cạnh. Tiến hai người này cùng lên đường đi. Ngay lập tức, Viên Trần An và Viên Nạc Giang bị quân lính kéo đi, sau đó là hai tiếng súng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều hiểu được rằng hai tiếng súng này có ý nghĩa gì. Tần Vũ Dương cuối đầu mồ hôi đậm đìa, cả người rồi nên, trong nào ông ta cũng đã hối hận. Hận anh em Viên Sa đã nhờ ông ta giúp đỡ, hối hận rằng mình đã tự rơi vào vũng nước đục ngầu này. Không biết bây giờ Thiếu soái sẽ xử lý ông ta như thế nào. Tần Vũ Dương còn đang thấp thỏm không yên, thì Trần Ninh và Vương Đạo Phương đã nhìn qua chỗ ông ta. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương vội vàng đứng thẳng người, vội vàng liền nói: Thiếu soái, có tôi. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Ông là người của triệu nhật nông, tôi sẽ không trừng phạt ông. Hãy trở về thú nhận mọi chuyện với cả triệu tướng quân. Ông ta sẽ quyết định xử lý ông hay không. Tần Vũ Dương quỳ bùp xuống một cái, rồi chạy liền nói: Thiếu soái triệu tướng quân luôn luôn nghiêm khắc nếu như biết việc tôi giúp viên sa gây bất nợ cho anh hẳn sẽ tự tay đánh chết tôi mất cầu xin thiếu soái cho tôi một con đựng sống tổng tướng nền quân khu ở phía tây chính là triệu nhược nông cực kỳ nghiêm khắc nếu như triệu nhược nông biết rằng tần vũ dương đã làm chuyện như vậy thì cái mạng của tần vũ dương ước tính sẽ không được đảm bảo rồi trở ninh nhìn thấy tần vũ dương đang quỳ ở trước mặt khóc lóc thảm thiết Cuối cùng thì cũng lạnh lùng liền nói: Bất kể như thế nào, nếu để cho lão Triệu biết chuyện ông đã làm, ông sẽ không sống nổi. Chuyện này ông cần phải báo cáo cho lão Triệu. Tuy nhiên, tôi sẽ cảm thấy rằng ông không thích hợp với cả chức vụ bộ trưởng. Lực lượng Vũ Trang dự bị của thành phố Tây Kinh, sau khi trở về, ông có thể nộp đơn tự chức về quê an dưỡng đi. Trần Vũ Chương nghe vậy, như là được đại xá, vội vàng cảm dạ. Đúng đúng đúng. Tôi trở về xét từ trước về quê an sướng. Lúc Trần Ninh trở lại thành phố thì đã là hai giờ chiều. Trần Ninh bỏ điện trừ và những người khác tự mình quay về. Sau đó anh tự mình lái xe đến quán trà Trung Hoa. Chuẩn bị gói trà bánh bao nhân tôm pha lê ở đây. Rồi quay lại chỗ Tống chính Đình ăn. Vì Tống chính Đình thích ăn bánh bao nhân tôm pha lê nhất. Nhưng mà khi đi tới cửa quán trà thì mới phát hiện rằng hôm nay quán trà đã có người bao toàn bộ rồi. Thông báo của cửa cho biết rằng Bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi của ân sư Trương Cự Trung Trương Cự Trung sao? Trần Ninh đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cái tên này Bởi vì tên của giáo viên Chủ nhiệm lớp học của anh Chính là Trương Cự Trung Nhưng mà trường học của anh lại ở là thành phố Kỳ Châu Ở phía Bắc Giáo viên chủ nhiệm năm đó của anh Là một giáo viên ở trường trung học số 1 Kỳ Châu Liệu có phải rằng là cùng tên không? Đúng lúc Trần Ninh đang nghĩ vậy thì một mỹ nữ mặc váy channel kinh ngạc nhìn tới trần ninh anh không phải rằng là trần ninh sao trần ninh cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy mỹ nữ váy channel này trương tĩnh trương tĩnh là con gái duy nhất của giáo viên trương cửu trung của trần ninh trương tĩnh nhìn thấy trần ninh từ trên xuống dưới cười lạnh nhẹ nói trần ninh anh cũng tới dự tiệc sinh nhật của ba tôi sao tại sao lại đứng ở cửa trần trừ không có vào chẳng lẽ mấy năm gần đây năn nở tệ quá Nên không có mặt mũi nào gặp cha mẹ tôi sao Trần Ninh nhìn tới Trương Tĩnh Người đang có chút thù địch với cả mình Không khỏi nhớ tới đến năm đó Và cả mẹ anh cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần Không có chỗ nào để đi Chủ nhẹ nớp trung cự trung Đã cho họ ở trong một phòng ở một thời gian Trương Tĩnh nhìn không được Đã tỏ tình với cả Trần Ninh Khi mẹ con của Trần Ninh không tại nhà của thầy chủ nhẹm Tuy nhiên, lời tỏ tình của cô đã bị Trần Ninh từ chối. Trường Tĩnh tỏ tình bị Trần Ninh từ chối, khiến cho cô ta cảm thấy xấu hổ và tức giận, cảm thấy rằng Trần Ninh đúng là người không biết xấu hổ. Kể từ đó, cô ta trong ngoài làm khó mẹ con của Trần Ninh, rêu rao khắp nơi nói rằng mẹ con Trần Ninh là ăn mày, bám lấy nhà họ không chịu rời đi. Nói mẹ con Trần Ninh là vật ăn bám ở trong gia đình họ. Không lâu sau, mẹ con của Trần Ninh từ biệt nhà họ Trương. Cũng rời khỏi thành phố Kỳ Châu Cũng đã gần tới 10 năm Kể từ khi Trần Ninh rời khỏi Nhà chủ nhiệm Trương Cự Trung Và Trương Tính Không ngờ rằng anh và Trương Tính phải mà lại gặp nhau ở đây Trần Ninh nhìn thấy Trương Tính chẳng đầy thù địch Cùng với cả chế nhau Sau đó anh nhạch nhạt cười nên nói Nhiều năm như vậy tôi không đến thăm ân sư Quả thực có chút xấu hổ khi gặp lại ân sư Trương Tính chản mắt hai cái Sau đó nở một nụ cười Thật ra, mấy năm nay cha tôi vẫn nhắc tới anh, nó không biết rằng anh hiện tại thế nào. Nếu như anh đã đến rồi thì hãy vào đi. Trần Ninh nghe vậy bèn gật đầu. Được. Trần Ninh và Trần Tính bước vào quán trà Trung Hoa, nơi hôm nay tổ chức tiệc rõ mừng sinh nhật. Trần Ninh vừa đi vừa lại tò mò hỏi Trần Tính. Không phải rằng thầy giáo dạy học ở phía bắc sao, tại sao lại tới phía nam. Trần Tính nhớ nhìn tới Trần Ninh, đương đương đắc ý đến đói. Cha tôi đã được một trường ở trung học tư thục ở thành phố Trung Hải Mời đến đây dạy học cách đây 5 năm Vì khả năng giảng dạy xuất sắc của ông ấy Trần Ninh gật đầu Hóa ra là như vậy Chương tính nhìn tới Trần Ninh Thấy quần áo của Trần Ninh rất bình thường Cô ta càng tin rằng những năm gần đây sống không hề tệ tốt đẹp gì cả Cô ta nhớ tới năm đó Trần Ninh đã từ chối cô ta Vì vậy cô ta đã cố ý hỏi Trần Ninh bây giờ anh đang làm gì rồi Trần Ninh cười nhìn nói tôi vừa mới nghỉ hưu không bận đâu nói chính xác rằng hiện tại tôi không có công việc gì trần ninh đảm nhận vị trí cố vấn trưởng của tập đoàn ninh đại thực tế 10 ngày thì có 8 ngày là trần ninh không đến công ty bản thân anh cho rằng cái chức chuyên gia tư vấn của mình chỉ là để giải trí thôi trương tính khinh thường để nói hóa ra hiện tại là người vô công rồi nghề ư trần ninh nghe thấy giọng điệu châm chọc của trương tính nhưng mà cũng không cho là vô lý nhẹ giọng liền nói chính là như vậy đó trương tính không nhìn được nữa cười nhạo liền nói nhiều năm không gặp anh vẫn không làm được chuyện gì ư năm đó tôi chủ động tỏ tình với anh nhưng anh lại cự tuyệt tôi hiện tại có phải rằng là rất hối hận không trương tính không ngờ rằng trương tính sẽ lại chủ động nhắc tới chuyện này nên hơi sững sờ anh còn chưa kịp lên tiếng thì trương tính đã gọi một người mặc vest cách đó không xa la địch mau tới đây ngay lập tức một người đàn ông trẻ trong bộ vest với cả mái tóc chảy ngược bóng nồn bước tới cười niềm nói Tiểu Tĩnh có chuyện gì vậy Trương Tĩnh dâng dâng đắc ý giới thiệu đây là học sinh đắc ý nhất của cha em năm đó Trần Ninh Trần Ninh đây là bạn trai của tôi vừa mới quen La Địch nói tới đây Trương Tĩnh cố ý nói thêm gia đình La Địch là một gia đình giàu có ở thành phố Trung Hải chuyên về ngành chăn nuôi gia đình có ba trang trại nuôi nậm lớn Tổng tài sản hơn 300 triệu nhân dân tệ, nợi hại không? Nợi hại, nợi hại. Trần Ninh cười khật đầu. Thầm nghĩ từ khi nào mà khối tài sản trị giá 300 triệu nhân dân tệ đã được gọi là nhà giàu có vậy? Nhìn tới Trần Ninh thừa nhận rằng, bàn trai của mình rất nợi hại. Trương Tính lại càng tự hào hơn, nói với cả Na Dịch. Na Dịch à, anh chàng này là học trò đắc ý nhất của cha em năm đó, nhưng anh ấy bây giờ sống rất khốn khổ. Thậm chí còn không có cả công ăn việc làm đó Anh xem rằng có công việc phù hợp nào Có thể sắp xếp một công việc cho anh ấy được không Na Dịch kinh thường nhìn thấy Trần Linh điện nói Ở chỗ chúng tôi, chuyên tuyển công nhân chăn nợn đó Nếu như anh muốn, ngày mai cứ đến làm việc Ở trong trại nuôi nợn của tôi đi Những người khác có mức lương hàng tháng là 6.000 nhân dân tệ Tôi lề mặt tiểu tính nên có thể trả cho anh 10.000 nhân dân tệ Trương Tính cười nói với cả Trần Linh Trần Ninh à, anh không còn mau cảm ơn bạn trai của tôi đi Bề mặt của Trần Ninh kỳ quái Vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên người đàn ông lớn tuổi bước nhanh tới kinh ngạc để nói Trần Ninh, thật là cậu sao? Ông già này chính là ân sư năm đó của Trần Ninh, Trương Cửu Trung Trần Ninh ngạc nhiên để nói Học trò xin chào ân sư Trương Cửu Trung nắm lấy tay của Trần Ninh xúc động để nói Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi Những năm này cậu sống tốt không? trương tính cắt ngang lời cha trở ninh sống tệ nắm cha anh ấy mới đi lính về giờ còn không có việc làm con vừa định nhờ bạn trai giới thiệu công việc chân lận ở trang trại cho anh ấy đó vâng thưa quý vị và các bạn tập tám xin phép được